Đã bắt thằng Cần và bọn Nico đạo cô về phổ để tra xét. Hôm nay chú bận không có thủy giờ tra hỏi, nên bảo cháu thư vi thím, nên là sự trí ra sao ạ? Vừa phụ nhân nghe vậy ngạc nhiên bảo, cháu nói gì thế? Nếu mà thằng Cần mà như thế, thì còn ra người nhà mình sao được? Nhưng à, cái quân nào rán giấy nặc danh ấy cũng đáng ghét. Những việc ấy có phải là việc nói cả được đâu. Cháu hỏi thằng Cần xem có thật như thế hay không? Dạ, cháu hỏi nó rồi, ạ nhưng nó nói là không làm. Dù có làm đi nữa thì một người đã làm vậy, khi nào nó lại chịu nhận. Nhưng cháu nghĩ rằng thằng Cần cũng không dám làm việc ấy. Nó cũng biết rằng có khi Quý Phi còn gọi đến bọn cô gái ấy. Nếu xin chuyện ra thì làm thế nào? Theo ý cháu, muốn trả hỏi nó cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng à, cha hỏi ra rồi, thì à, xử trí ra làm sao ạ? Giờ bọn con cái đi đâu rồi? Dạ, cháu đều à, giữ chặt ở trong vườn ạ. Họ có biết không? Họ cũng à, chỉ biết là đi à, sắm sửa để vào cung thôi, chứ à, bên ngoài không ai nói gì cả. Ừ, phải đấy, bọn ấy à, một giờ cũng không nên giữ lại. Trước kia ta đã bảo cho chúng nó về, các anh không nghe. Giờ đây à, chẳng xảy ra chuyện là gì. Cháu bảo lại đại, đem bọn chúng ra hỏi xem bà nhà nó còn có bà con nào không, và đem mà giấy tờ cũ ra tra xét, rồi à, chịu tốn mấy chục lạng bạc, thuê chiếc thuyền sai người đưa họ về quê. Cẩn thận trả lại tất cả giấy tờ cho họ, cứ à, làm như thế là xong chuyện. Nếu à, vì một vài đứa không tốt mà bắt cả bọn đều phải hoàn tục. Thì sẽ mắc tội đấy. Nếu mà sao họ cho bọn bà mối, ở đây lụy mình, không đòi tiền, nhưng bọn họ thế nào cũng đem đi bàn, còn ai sống chết mặc kệ. Thằng cần thì cháu mắng cho nó một trận, bảo nó biết. Ngoài lúc tế tự hiếu hỉ, còn cấm không được vào đấy. Coi chừng mà chạm phải cơn giận của chú thì liệu hồn, kẻ chạy không kịp đấy. Cháu cũng nói với phòng tế toán bớt quản chi tiêu ấy tỷ rồi à, sai người truyền cho An Thủy Nguyệt biết rằng, ông lớn bảo, từ nay à, ngoài những khi đốt vàng thăm mộ, nếu các cậu có ai đến đấy thì không được tiếp đón. Hệ à, còn một chút tiếng xấu tùng ra, thì ngay cả ni cô già cũng phải đổi đấy. Giả liễn vâng lời đi ra, thuật lời vâng phu nhân cho lại đại biết và nói. Chỉ của bà lớn bảo ông cứ lạc như thế, xử trí xong, ông nói lại với tôi, để tôi thừa lại với bà lớn. Ông sử trí nhanh lên, khi ông lớn về, ông cứ theo như lời bà lớn mà trình Lại đại nghe xong liền nói, bà lớn thật là nhân tử như Đức Phật, bọn người như thế mà còn sai người đưa về. Bà lớn đã có lòng tốt, thì ta cũng phải chọn người tốt mà ra việc. Anh cần thì xin cậu bảo bàn giúp. Còn cái thằng xám giấy thì để tôi tìm cách cha cho ra, trị cho nó một mẹ mới được. Giả liễn gật đầu nói, Ừ, phải đấy. liền gọi giả cần đến xử lý, lại đại cũng vội lĩnh ni cô ra theo ý vương phu nhân mà làm. kêu cả chính về cả điển và lại đại đại Trình Hải. Giả chính vốn là người không hay sinh chuyện, nghe nói xong cũng cho qua. Riêng có bọn thôn lại nghe nói phù giả cho ra 24 con gái trẻ, ai mà chẳng mơ tưởng. Rốt cuộc bọn con gái ấy có về được đến nhà hay không, không ai biết và cũng khó lòng mà đoán trước được. Từ khiên thấy đại học bệnh đã khỏi, ở trong vườn cũng chẳng có việc gì. Nghe nói, sắp sửa đưa bọn Nico vào cung, chị ta không biết là việc gì, liền đến bên nhà giảm mẫu để dò xem. Vừa gặp, khi Nguyên Ương rảnh việc đi ra, hai người ngồi nói chuyện phím. Khi nhắc đến việc Nico, Nguyên Ương lấy làm lạ, nói, Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Để rồi hỏi mỡ hai thì biết. Đang nói thì có hai người đàn bà bên nhà phó thí sai sang khỏi thăm sức khỏe của giảm mẫu. Nguyên Ương định mời lên nhà Hai người thấy giả mẫu đang ngủ trưa Liền nói chuyện với Yên Ương một lúc Rồi xa về Tử quyền hỏi Người nhà ai sai đến thế ạ? Nguyên Ương nói Thật đứng chán Nhà họ có cô con gái cũng khá xinh Họ rất nhét ra hàng của quý vi Ở trước mặt cụ Khi nào hỏi cũng khoe Cô nhà họ xinh đẹp tử tế Lại biết giữ gìn lễ độ Ăn nói dễ nghe Tay chân khéo léo Biết biết chiếc tính Thờ người trên rất thiếu kính Đối đãi với người dưới Rất hiền hòa Khi nào đến là họ bịa ra một tràng những điều như thế Để cho cụ nghe Tôi nghe đến phát ngấy Bọn bà già ấy Thật làm cho người ta phải chán Thế mà cụ lại hay nghe những chuyện ấy Cụ thì không kể gì Chỉ lạ cho cậu bảo Thường ngày thấy bà già thì ghét Nhưng hãy thấy bọn ấy Thì lại ư Chị bảo có lạ không Vừa rồi bọn họ còn đếm nói Cô nhà họ Hiện nay có rất nhiều nhà đếm xạ Nhưng ông nhà hơi tiếc Không bằng lòng gà cho ai cả Chỉ muốn thông ra với những nhà Như nhà chúng ta thôi Bọn họ khoan khoang nịnh hót Làm cụ cũng phải siêu lòng Tử quyên nghe nói Ngần người ta vờ khỏi Nếu cụ thích Sao không giảm cho cậu bảo Huyền Ương vừa muốn nói rõ duyên cớ Thì nghe trên nhà gọi Cụ đã dạy đấy Huyền Ương vội vàng lên nhà Tự quyên đành phải đứng dậy ra về Chị ta vừa đi vừa nghĩ Cả thiên hạ Phải chăng chỉ có một mình bảo mọc Người này cũng muốn Người khác cũng muốn Cô nhà mình lại càng đâm ra mê mẩn Xem tâm tình cô ta Nhất định là cô ta nhắm vào Bảo Ngọc rồi Lần này lượt khác đâm ra bệnh tật Không phải vì việc ấy thì còn là gì nữa Câu chuyện vàng hạt trong nhà này còn sộn lên Chờ ra sao giờ đây lại thêm một cô phó nào đó nữa Thì thật đáng nguy Mình xem chừng thì bụng cậu Bảo Ngọc cũng nhắm vào cô mình Nhưng giờ đây nghe Uyên Ương nói Thì lại ra thấy người này yêu người ấy có phải là phụ lòng của cô mình không? Tử Quyên lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện Đại Ngọc, nhưng khi nghĩ sâu chút nữa thì ngay cả thân mình cũng chưa biết ra sao, hành ra cơn hưng Chị ta nghĩ nên khuyên Đại Ngọc đừng cố uổng công nghĩ ngợi, nhưng lại sợ cô ta buồn sặn mà đẻ vậy thì thật tội nghiệp. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, bất giác thấy bực bội rồi lại tự rắc thầm. Mày lo hộ cho người ta làm gì? Nếu quả thật cô Lâm mà lấy cậu Bảo Ngọc Thì tính tình cô ta cũng khó mà hậu hạ Tính tình Bảo Ngọc tốt Nhưng lại tham nhiều Nút không chui Mình khuyên người ta đừng bận lòng vô ích Mà chính mình mới thật đang bận lòng vô ích đấy. Từ ngày về sau Mình chỉ hết lòng hầu hạ cô Còn việc khác Thì thay kệ tự khuyên nghĩ thế trong lòng cảm thấy Khoan khoái Khi về đến quán tiêu tương Thì thấy Đại Ngọc đang ngồi một mình trên giường xem lại những bản thơ quan làm từ lúc trước. Đại Ngọc ngước mắt thấy tử quyên liền hỏi. Chị đi đâu về đấy? Dạ hôm nay tôi đi thăm bọn chị em một tí ạ. Chị đi tìm chị thập nhân phải không? Tôi tìm chị ta làm gì ạ? Đại Ngọc lại nghĩ. Chẳng biết tại sao mình lại buộc miệng nói câu ấy. Tự mình cảm thấy khó coi liền khắc. Chị tìm chị ấy hay không thì có can gì đến tôi Thôi đi rốt cho tôi chén trà đi Đang cởi thầm trong bộ rồi đi pha trà Bỗng nghe trong vườn có tiếng xôn xao Chẳng biết vì sao Tự quyền một mặt đi pha trà Một mặt sai người đi dò xem Người ấy về nói Cây hải đường ở viện di hồng Có mấy chồi khô đã lâu Cùng chẳng có ai bón tới Hôm nay cậu bảo đến xem có một chồi đâm cành, hình như lại ngảy mầm. Chẳng người nào tin, cứ đẻ mặt. Hôm nay nó bỗng nở ra một bông hoa rất đẹp, mọi người đều lấy làm lạ đôi nhau đến xem, cả cụ và bà hai nghe tin cũng đến. Vì thế mợ cả sai người quét dọt lá trong vườn, nên họ đang gọi nhau đến. Đại Ngọc nghe nói biết là xả mẫu đến, liền đi thay quần áo và bảo Tuyết Nhạn đi xò xem. Nếu cụ đến thì về ngay tin cho ta biết nhé Tuyết Nhạn đi một lát chạy về nói. Cụ, bà hai và nhiều người khác đều đến cả, mời câu đi thôi ạ. Đại Ngọc soi gương, vút lại mái tóc một tí, liền viện vai tự quyên cùng viết viện di hồng, thì thấy giả mẫu đã ngồi trên cái giường bảo ngọc thường nằm, rồi Đại Ngọc liền nói. Xin chúc ba mạnh hòa, rồi cô ta lùi lại chào hình phu nhân, vương phu nhân. Đại Ngọc cùng mấy chị em Lý Hoàn, Thám Xuân, hình tụ yên chào hỏi nhau. Chỉ có phượng thư không đến, sự cân vân thì bị ông chú được đổi về kinh nên sai người đón cô ta về. Tiết bảo cầm thì theo chị là bảo thoa, về ở bên nhà. Bọn chị em họ Lý vì thấy trong vườn dạo này xảy ra nhiều việc nên thiếng Lý đem ra hoài ở. Vì thế hôm nay Đại Ngọc chỉ thấy có mấy người. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng.